thâu thiên chỉ đạo tập hai mươi ba loạn hoang sơn tục truyền đã từng là một tòa núi lớn nhưng bởi vì 300 năm trước một cuộc đại chiến mặt đất sụp đổ trở thành bồn địa chẳng qua là tên vẫn không đổi lại trên không trung yêu khí hóa thành vân hung hiểm cực kỳ không cách nào có thể ngồi pháp thuyền mà đi vào vì vậy chúng đệ tử đều muốn dùng thanh tâm tính thần đan ngậm trong miệng cầm trong tay pháp khí đi bộ vào bên trong. Chân núi có nhiều dây leo đầm đầy, có yêu thú hoành hành, điểm này cũng chưa tính là hung hiểm nhất. Lợi hại nhất chính là vài chỗ, hàng năm yêu khí xâm nhập, đã biến thành ác địa cực kỳ hung hiểm. Vừa tiến vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập, không chết, cũng phải mất nửa cái mạng. Bất quá có sơn hạ cốc đệ tử ở đây, nhưng có thể căn cứ núi thế núi phán đoán chỗ của ác cốc cũng sẽ tránh né được. Thành vân tông bốn cốc Đều có sở trường riêng Cũng không phải là nói đùa Nếu nói về yêu thú nơi này Thực sự so với yêu chứng xuân, Nhiều không chỉ gấp 10 lần Cũng mạnh không chỉ gấp 10 lần Mọi người đi về phía trước không tới 10 dặm Đã có một đầu tứ dai yêu thú hung bạo Gầm thét vọt tới Chúng đại tử đều từng nhận phù chiếu Cũng không kinh hoàng Lập tức có bảy tám người cách nó tương đối gần Tế ra phì kiếm Bạo hùng vừa thấy đã gầm thét chạy đi Thanh Vân Tông đệ tử thấy bộ dáng chặt vật của nó, lập tức cùng cười to. Có đệ tử xông lên phía trước, hai đạo kiếm quang một xoắn. Đem yêu thú kém giết, rồi sau đó móc yêu đan trở lại. Những người khác cùng hô đến chúc mừng, không khí thoải mái không ít. Đối với thịt khấu, bọn họ không cần. Phương Hành thấy, nhưng hai mắt sáng liêm chạy tới. Đem hai cây hùng chướng to lớn như là cái thớt chặt xuống, thu vào một cái túi chữ vật để không, như là nhặt được chí bảo vậy những người khác thế vậy, cũng không nói gì, lại cảm thấy xung hành có chút tham tiền. Cứ như vậy một đường chim giết yêu thú, hướng nơi phong ấn ở giữa loạn hoang sơn đi tới. Mặc dù trên đường cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng 40 thành vân tông đệ tử tụ tập ở cùng một chỗ, nhưng cơ hồ cũng coi là một cỗ thế lực mạnh nhất ở bên trong loạn hoang sơn rồi. Đám yêu thú mặc dù có một chút lực lượng không kém, nhưng phân tán ở loạn hoang sơn các khu vực khác nhau, căn bản không cách nào có thể đối với mọi người tạo thành uy hiếp gì cả. Chém giết yêu thú rồi, chúng đệ tử liền đem yêu thú, thú chảo, da các loại phải dùng tới thu thập những thứ khác vứt tới không để ý nữa. Phương hành cực kỳ đắc ý, cũng đi theo thu thập, chỉ bất quá lấy những thứ cùng người khác không giống, ví dụ như là đuôi quải rác linh dương, mũi kim giáp đồng tượng, bảo đạp vân phi lư, roi hỏa xích hồ vân vặt, mọi người thấy căn bản không rõ hắn sưu tập những thứ này để làm cái gì. Phương Hành tự nhiên cũng không nói cho bọn họ biết, những thứ này là bộ phận ngon nhất trên người của yêu thú. Cho đến ánh trăng trên cao, mọi người mới lựa chọn một chỗ bờ sông nghỉ ngơi. để Xuân Hà Cốc các đệ tử bày ra pháp trận cảnh giới, sau đó đều tự tìm địa phương ngồi xuống, nuốt vào bách thảo đan dùng để lót dạ. Sau đó từ từ đả tọa khôi phục linh khí mà phương hành cùng người khác không giống. Sai xử Đoán Trần Cốc, một vị đại tử đi nhặt củi khô, một mình nổi lửa nướng đồ ăn. Mọi người lúc đầu có chút khinh thường, người tu hành hơn phân nửa cũng là giới lạc tinh, bởi vì bọn họ cần thu nạp linh khí trong thiên địa tới tu luyện, mà ăn thịt làm cho tạp chất bên trong thân thể tăng lên, bất lợi với thu thiên địa linh khí. Cho nên bình thường có thể không ăn cơm chứ không ăn cơm, thường xuyên ăn bách thảo đan. Dùng các loại linh dược luyện chế để lót ra Nhưng cái mùi thơm mê dần dần chuyển ra Nhưng mùi thơm mê người Dần dần chuyển ra Mọi người dần dần không nhịn được Rồi rít mở hai mắt ra Hướng Phương Hành nhìn tới thầm nghĩ Kiểu quỷ này là nướng cái gì vậy Làm sao mà thơm như vậy chứ <cười> Khối này không sai Phương Hành nướng một cái tay gấu xong thấy hòa hầu không sai biển lắm liền lấy một cái bút lông sói ra ngoài cẩn thận chấm mật ong phết lên trên sau đó khoe khoang một tiếng giờ trà hướng tề hà cốc các đệ tử đã tọa đi tới vừa đi vừa cười nói linh văn sư tỷ đói bụng không ta mời tay gấu ăn này tề hà cốc đệ tử thấy hắn đều có chút oán hận không dành mà để ý đến thầm nghĩ linh văn sư tỷ làm sao sẽ ăn thứ này Nếu không phải lo lắng chuyện Linh Vân Sư tỷ luyện đan cho Phương Hành quá mức, làm cho người ta bất ngờ. Có chút không chắc Phương Hành và Linh Vân Sư Tỳ là có quan hệ gì. Lúc này các nàng đã sớm mở miệng mắng rồi. thì bất quá, chuyện để cho bọn họ khiếp sợ, lại một lần nữa xảy ra. Hứa đình Vân mở mắt, thấy được Phương Hành đưa tới tay gấu, về mặt nhẹ nhàng ngạc nhiên. Sau đó khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên. Thật nhận tới, kéo xuống một mảnh, đưa vào trong miệng. Sau đó nhẹ nhàng cật đầu nói. Tài gấu vẫn là lừa nhỏ nướng ngon hơn Người có thể dùng hơi lửa Đến loại trình độ này cũng xem là không tệ Phương Hành ha ha cười một tiếng Nói Đúng vậy Ta đây thủ nghệ luyện ba năm rồi Một khối này cho ngươi Hứa Linh Vân lắc đầu nói Không cần Ta cũng chỉ nghĩ nếm thử Xem thứ ngươi nướng Tiểu man từng vô suốt lần nói tới Bản đánh nướng ếch của ngươi Không giống như bình thường Là thứ ngon nhất trên đời này nàng đã ăn Phương Hành ngẩn ra, sau đó nở nụ cười Nghe nàng nói bậy làm gì Khi nàng khi nào nói bụng ba ngày Ăn gì mà chả thấy ngon Hứa Đình Vân như có điều suy nghĩ Khẽ gật đầu một cái Những đệ tử Tê Hà Cốc khác có chút ngoài ý muốn Tựa hồ không nghĩ tới Phương Hành Đã quen biết tiểu sư muội thiên tài nhà mình Cầm lấy tay gấu trở về Phương Hành liền gọi đoán chân cốc các đệ tử Đến, muốn ăn thì cứ lấy đi Các đệ tử đoán chân cốc, đầu tiên còn có chút do dự Cảm thấy làm như vậy thực sự không có phong phạm của người tu hành Nhưng, rốt cuộc có một người không nhịn được Dẫn đồng đi dẫn đầu đi tới, ăn một khối, ăn no thỏa mãn Những người khác bị ăn ấp dẫn, hơn nữa mùi vị thực là mấy người Liền cũng đã bù lại, nhiệt nhiệt nháo nháo Quả thực không giống như là đang đi ra ngoài làm nhiệm vụ Mà là cùng điên hoàn không sai biệt lắm Ở trong không khí náo nhiệt, nhưng cũng không có người chú ý tới cự ly nơi đây bốn năm dặm ở trên một ngọn đồi chính là một đôi mắt vàng vắt đốt hỏa diễm thiêu đốt không có hào ý nhìn phương hướng này quan sát một hồi lâu hắn hất một tiếng cười nói thật là chết đến nơi mà còn không biết các người đã vui vẻ như vậy ta sẽ trợ giúp hứng cho các người nói xong hắn rút ra một tòa quái đỉnh sách dưới sau đó vài giọt máu huyết đánh vào trong đỉnh quái đỉnh tự động xoay tròn Sau một hồi lâu, nhiều đạo khí thức quỷ dị từ bên trong đỉnh bay ra, tán vào mấy trăm dặm phương viên bên trong núi rừng. Đi đi, dù giết chết bọn chúng cũng phải hù dọa cho bọn chúng chạy đi. Ngàn vạn không để cho bọn chúng đi vào, phá hư hào sự của Gia Gia. Hừ, <cười> có gì đặc biệt hơn người? Đoán trần cốc nóng nhiệt tương phản với mấy cốc khác vắng lạnh. Một đại tử thư văn cốc có chút khinh thường nhìn phương hành một cái. Thấy dư huynh đệ xung quanh thi thoảng hướng bên kia Nghiêng mắt nhìn một cái Bộ dạng tựa như trông mà thèm liền cười lại nói Chúng ta cũng đi săn giết mấy cái yêu thú Trở lại nướng ăn một chút dù sao chấm giết nửa ngày Thư giãn một chút cũng không có gì Mấy vị đại tử khác thấy vậy Lập tức hưng phấn nhảy lên Có tầm hai ba người xung phong nhận việc Muốn đi vào trong rừng bắt mấy yêu thú trở về Những người khác cũng có mặt nhặt cùi Cũng có nổi lửa, Tựa như là cũng có chút ít sinh khí Phương Tiểu Sư Huynh Thật sự là không nhìn được Muốn trên một khối thịt ăn có được không Có người cười dài đi tới ngẩng đầu nhìn lên Lại là tần hạnh nhi của một vị nam tử mặt đen Nam tử này chính nhìn cũng quen mắt Phương Hành rất nhanh nghĩ tới Ban đầu ở tử Trúc Lâm Cùng mạnh huyền chiếu đối trận Hắn lúc ấy cũng có mặt Lại nói ở bên trong thành vân tông địa vị chính là dùng thực lực để tạo ra Lúc đầu gặp nhau tần hạnh nhi còn gọi phương hành làm sư đệ, sau lại thích được phương hành ở đoán trần cốc đánh bại mạc dung anh, nàng tự nhiên lại gọi phương hành làm sư huynh. bất quá phương hành số tuổi thực sự là quá nhỏ, nàng cùng người khác giống nhau, ở phía trước sư huynh tăng thêm một chữ tiểu. ha, <cười> người tới có phần, tiên hồ vừa nướng chín, người có ăn hay không? phương hành cười to, sảng khoái muốn mời bọn họ ngồi xuống, đem trên chạc cây và thình dáng đen xì xì đưa tới tần hạnh nhi mặt nhất thời đen lại ngang ngạnh nói không ăn đem tay gấu phân cho một khối đúng là không có ánh mắt mà phương hành nói thầm một câu không thể làm gì khác đành cắt tay gấu cho nàng tần hạnh nhi lúc này mới cười tài đón tới kéo nam tử mặt đen cùng nhau ngồi xuống ngồi vào chỗ của mình bên này không khí không thể nghi ngờ càng tốt nam tử mặt đen giới thiệu tên là lưu hắc hồ thế nhưng cũng là người giỏi uống rượu Hướng Phương Hành đòi hỏi Ở trong hồ, linh, hồ lô linh tiểu Phương Hành không cho hắn Chứng mình lấy một vò rượu ra ngoài Cùng mọi người chia sẻ Phương tiểu sư Huynh Từ Trúc Lâm từ Biệt Vẫn chưa từng gặp nhau Ta mời ngươi một chén lưu Hác Hồ rất khách khí Hướng Phương Hành mời rượu Hắn với Tân Hạnh Nhi Cảm thấy cùng với Phương Hành là bằng hữu So với làm đối thủ là tốt hơn rất nhiều Phương Hành cười to giờ lên hồ lô cùng hắn cụ một cái Song song uống một hộp lớn, tính tình thổ phỉ chính là ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, lưu hắc cổ cùng với tần hạnh nhi cũng là phù hợp khẩu vị quán. Vừa uống rượu, vừa bắt chuyện, nướng thịt trực tiếp giao cho ngô tương đồng đi làm, mấy cái thần cốc khác bên kia cũng có đống lửa được đốt đền. Ba năm người tụ hợp chung một chỗ học phương hành nướng thịt, bên hồ nhất thời lộ ra vẻ nóng nhiệt rất nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều người. Vẫn kỳ vào thân phận của mình Không gia nhập vào ăn bách thảo đan liền nhắm mắt dưỡng thần Khôi phục linh khí Đang sục Đang lúc sôi nổi Bỗng nhìn Phương Hành hơi ngẩn ra Chân mày cau lại Cái mũi hơi nhỏ hết lên Tần Hạnh Nhi đang nói chuyện với hắn Thấy vậy cảm thấy có chút quái gì nói Đã xảy ra chuyện gì Phương Hành trong mày nói Có mùi máu Liêu hát cổ cười nói nhiều người như vậy giết yêu thú Bỏ nội tạng cũng không phải là không có mùi máu Thì ra lúc này không ít người bắt yêu thú trở về Ở bên hồ giết Đã sớm một mảnh hỗn độn. Mà phương hành nhìn thoáng của bên kia Lại lắc đầu Rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng núi rừng nhìn lại hít một hơi sâu Vận chuyển pháp nhẫn Linh khí tụ tập ở trong hai mắt Tầm mắt lập tức ở trên phạm vi lớn tăng lên Thẳng tắp nhìn về phía núi rừng Sau đó hắn đột nhiên biến sắc Thật nhanh nhảy lên quá to còn mẹ nó cẩn thận một chút, chuyện toái rồi. hét lớn đồng thời trường đề về phía trước, lập tức một đạo bình chứng màu lam nhạt mười hai trưởng xuất hiện. vậy là một vòng trước người của đoán trần cốc đệ tử và tần hạnh nhi cùng với lưu hắc hồ. mà những đệ tử thành vân tổng khác hơi ngẩn ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. còn có người nhìn trung quanh một chút, thấy không có gì dị trạng, thấp giọng cười nói, tiểu quỷ này lại nổi điên rồi sao? không tốt. Gặp nguy hiểm Đột nhiên Hứa Linh Vân một mực nhắm mắt dưỡng thần sắc mặt cũng biến đổi Tay trái ở trên ngón trò Một quả động thiên giới chỉ, Trong nhé mắt bay ra một đạo phi kiếm Hóa thành kiếm quang Bay xung quanh chúng để từ tê hạ cốc Cũng đã trong cùng một lúc Đột nhiên trong núi rừng sâu thẳng hắc ám chợt có vô số điểm hướng nơi này bắn tới Trong lúc nhất thời Tựa như là mưa gió Vô thiên cái điện Không tốt Là yêu vật, mọi người cẩn thận Có đại tử phản ứng nhanh quá lớn dối giúp thi triển thủ đoạn Ngăn cản quái trùng đánh tới Nhanh nhất phản ứng Quả nhiên chính là các cốc dẫn đầu Thư văn cốc bị quân tử Nhìn thấy hứa liên vân tế ra phi kiếm liền hét lớn một tiếng Trong túi chứa vật mấy đạo hoàng phù cũng bay ra Trong chốc lát bố chí ở xung quanh Rồi sau đó hoàng phù dương mình có linh quang bay ra Liên hợp chung một chỗ Hóa thành hình dáng một tòa lao tù vô hình Đèm bên cạnh hắn Thư văn cốc đệ tử thu hộ ở bên trong Mà Sơn Hà Cốc phòng thanh vi Cũng hết lớn Sơn Hà Cốc đệ tử nghe lệnh Kích hoạt trận pháp Mọi người phản ứng cũng không chậm Nhưng vẫn có 7-8 người bị điểm nhỏ này đánh trúng Điểm nhỏ rơi vào trên người Lập tức giãn ra thân thể Là một con sâu Bằng một đầu ngón tay lớn Vừa rơi xuống trên thân người Lập tức mở miệng sắc bén Để rách ra thịt hướng trong cơ thể con người chui vào Bảy tám đệ tử ngay cả khởi động bình chứng cơ hội cũng không có, đã bị sâu chui vào trong cơ thể. Sau đó cả người như là phát điên, trong cơ thể có vật sống chui tới chui lui ở bên người nổi lên từng cục, không đầu lắm, đã yên lặng không một tiếng động, đều đã chết. Hoàn toàn bảo vệ đệ tử bên cạnh, cũng chỉ có phương hành cùng với Hứa Linh Vân. Phương hành bình chứng tạo ra đủ sớm, tất cả sâu cũng bị cản rồi, mà Hứa Linh Vân lại là kiếm ra nhiều hoa. Một thanh phi kiếm linh hoạt bay múa Tựa như là bàn chải đem tất cả sâu Xông về phía nàng Cùng với tề hạ cúc đệ tử bị chém dụng Ở xung quanh nàng ba trường Phô bày một tầng thật dày Đều là nửa đoạn thân thể của quái trùng Có yêu thú đột kích Máu chuẩn bị Chúng thành vân tông đệ tử Cũng không phải là ngồi không Rất nhanh đã phản ứng tới Lập tức thi triển pháp khí bảo vệ bản thân Đầy trời mưa côn trùng Mặc dù quỷ dị nhưng cũng không phải là cao cấp yêu thú. Sau khi mọi người có chuẩn bị cũng đã không có tác dụng. Tại sao có thể có yêu thú đánh tới? Gây tầm đích chỉ là tiểu quỷ này ở bên hồ nướng thịt đem yêu thú đưa tới. Trong lúc này cũng có người bối rối kiểu to, hơn nữa lập tức trác đến trên người của phương hạnh nướng thịt đầu tiên. Phương tiểu sư huynh, đa tạ rồi. Tần hạnh nhi cũng với lưu hắc hồ đều ở riêng mình tiến ra pháp khí hộ thể hai người bọn họ trên mặt vẫn còn sợ hãi, bọn họ cách đối diện đỉnh núi chính là gần nhất, nếu không phải là phương hành tạo ra bình chướng cứu bọn họ, lúc này thì hai người kết quả sẽ rất khó coi. hiện tại tạ ơn còn chút sớm, phía sau còn nhiều mà. phương hành cười lạnh, tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên xung quanh trong núi rừng vang lên rung trời gào thét, tiếng gầm ầm ỉ, do vô số loại yêu thú hống khiếu tạo thành, tựa như là thủy triều hướng mọi người tuôn ra. Dần như có vô số yêu thú, đám đồng cũng co rúm lại. Người nhát gan, đã bị yêu thú giống hù dọa sắc mặt tái nhật, kinh hãi không dứt. Nhưng còn chưa có phản ứng gì, chỉ có thể vô số hồn hỗn độn thanh âm vàng liền. Trong núi rừng, trực tiếp chạy ra từng đạo thú chiều. Không tốt, chúng ta đã bị yêu thú bảo vệ. Còn mẹ nó, làm sao có nhiều yêu thú như vậy? Bọn chúng lúc nào lại biết liên hợp đánh người? Chúng đệ tử nhất đề hướng giữa co vào, chèn trúc thành một đoàn. Gặp phải đơn thể yêu thú Tự nhiên không sợ Thoáng cái gặp nhiều như vậy Lại hết sức dọa người Xung quanh đông nghịp một mảng Ai biết có mấy trăm con yêu thú chứ Sơn Hà Cốc đại tử Đem trận phòng ngự chuyển thành Chủ dân tụ linh trận Sơn Hà Cốc đại tử Thủ lĩnh phòng thành vi hết lớn Trực tiếp hạ xuống quyết định chính xác nhất Nhiều yêu thú như vậy Bằng vào pháp trận phòng ngự Không được Chỉ có đánh một trận Mà chuyển thành Chủ dương tụ linh trận Làm cho được xung quanh linh khí nồng đặc rất nhiều Chúng Thanh Vân Tông đệ tử Có thể nhanh chóng khôi phục đinh khí Giúp đỡ đánh đô dài Thư Văn Cốc đệ tử Nhanh chóng tế kim cương phù Gia trì cho chú vị sư huynh Theo Thư Văn Cốc đệ tử Nhất đề tế gia kim cương phù Trên người chúng đệ tử Thanh Vân Tông Bỗng nhiên xuất hiện nhàn nhạt, nhạt, nhạt kim cương hào quang Trong lúc nhất thời Mọi người khởi động bình chứng thuật Cũng chắc chắn ba phần Chính là một thân được lượng Cũng có gia thành Tê Hà Cốc đại tử, lấy ất mộc sinh trường quyết, tôi động buồn mạng, tiểu hoàn đan, chữa thương cho đồng môn. Hứa linh Vân thanh âm cũng vàng lên. Tê Hà Cốc đại tử nhất thời mỗi người cũng tế ra một quả đan màu đen, còn có lớn có nhỏ, phát ra như là chân trâu đen. Từ trên chân trâu, có sinh khí như sóng nước khuấy tán ra, lại là cơ hồ hóa thành thực chất, tinh trưởng linh khí. Nếu có người bị thương, ở trong phạm vi linh khí bao phủ, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Thành Vân tứ cốc. Có sở trường riêng, có thể hỗ trợ lẫn nhau Lúc ngăn địch, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều Mắt thấy đệ tử dẫn đầu khác cũng hồ Phương Hành cũng cảm giác mình Cũng nên hồ cái gì đó Thuận miệng kêu lên Đoán trần cốc, đám khốn kiếp cũng nghe trò kỹ Tận lực trốn ở với sau người khác Mạo chỉ có một cái Cẩn thận đừng đánh mất Cho dù đại chiến sắp tới Ánh mắt mọi người cũng nhất tề hướng Phương Hành nhìn tới Đều là thái bộ, thái độ khinh bị Ngay cả đoán trần cốc đệ tử Cũng ồn chán, cảm thấy vị đệ tử dẫn đầu nhà mình Thực sự là quá là mất mặt Mọi người còn không kịp nói thêm gì nữa Đàn yêu thú cũng đã tới Xông lên phía trước nhất Rõ ràng là một bầy man nghiêu Hai mắt huyết hồng Khí lực cường trắng như tiểu sơn Hai sừng như trường thương ầm ầm hướng mọi người lao tới Bọn man nghiêu này đều là tứ dài yêu thú Tổng hợp thực được cũng không mạnh Nhưng có lực lượng cường đại vô cùng mượn xu thế lao nhanh bỏ tới, thành thế cực kỳ kinh người. Nếu là bình thường, mọi người tự nhiên chỉ cần né tránh, sẽ không có chuyện, nhưng lúc này lại không thể trốn. Hôm nay Thanh Vân Tông đệ tử chính là bị đàn yêu thú bao vây, đối mặt quân chiến loại này, lựa chọn tốt nhất chính là quay thành một vòng, liên thủ ngăn địch. Chẳng những có thể đề đề phòng sau lưng gặp kẻ địch, càng nó có thể đem đan phù, trận, khí tác dụng phát huy đến mức tận cùng, nhận được lực lượng, linh khí khôi phục Thường thế khôi phục các phương diện gia thành Nếu còn tách ra Sẽ thành từng người tự chiến Đến lúc đó Chẳng những không hưởng thụ được đủ loại đạo pháp gia thành Còn dễ dàng lâm vào yêu thú về công Cũng chính là vì vậy Chỉ sợ man ngưu mạnh mẽ hơn nữa Cũng chưa có thể gợm chống Bắt thấy man ngưu nào tới Đoán trên khóc bên này Ba người đại tử có pháp khí hình lá chắn Liếc nhau một cái Cắn răng cầm lá tránh ra khỏi đám người Đem lá tránh giơ lên Vững vàng ngăn cản trước mặt mọi người Bọn họ cũng không biết có thể ngăn cản Man Nhu trùng kích hay không Nhưng mà không có lựa chọn nào khác Bọn họ có pháp khí loại hình phòng ngự Nhất định phải đứng ra Đây không phải là thời điểm lùi bước. Không phải bọn hắn không sợ chết Mà ngay tại lúc này Nếu không đứng ra Không chỉ có thành dân của bọn hắn sẽ tan tành Lần phù chú này sẽ bị đánh giá rốt xuống Đồng môn quán lại càng cự tuyệt hỗ trợ bọn họ Ngẫm lại xem Nếu không cách nào nhận được tê Hà Cốc đan dược thư văn cốc phù triệt, sơn hà cốc địa thế phán đoán ở địa phương quỷ quái này chẳng phải mỗi bước đều nguy hiểm sao cũng vì vậy biết rõ nguy hiểm bọn họ cũng vẫn phải trách nhiệm của mình các người lui về phía sau cùng lúc này phương hành bỗng nhiên trầm giọng quát đến hắn câu mày biết ba đệ tử này không thể nào ngăn cản trùng kích như vậy đoán trần cốc đệ tử có chút không giải thích được nhìn hắn chẳng lẽ hắn thực sự muốn cho tất cả mọi người trốn ở phía sau sao Đoán Trần Cốc đệ tử Làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy Sư một tiếng Không kịp nhiều lời Phương Hành cầm thanh long bích giấm đạo nhảy ra ngoài Bởi vì bài ngàn man nhiêu này Lúc này đã vọt tới Con mắt đỏ như máu Sừng tựa như là thương Tiếng như là hồng lôi Uy thế khó thể đó Phương Hành cũng không cản Sau khi nhảy ra ngoài Chỉ là một động tác thân chuyển như con quay Hai cánh tay cầm đau Linh khí rót vào Rồi sau đó, theo truyền thiết của mình, một đao bổ ra ngoài. Trong chốc lát, ánh đào nhiều tích. Kèm theo ánh đào, còn có một đạo sĩ sát khí màu xanh cùng với một đạo hỏa diễm màu vàng. Màn ngưu xông tới lập tức bị sát khí màu xanh trên dưới. Thế chồng hơi chậm lại, mà đại đao trong tay của Phương Hạnh, tại lúc này huy vũ ra ngoài. Hư một tiếng, ánh đào hóa thành vòng tròn chém ra. Trong nháy mắt bao phủ, bảy tắm còn Màn ngưu xông đến phía trước nhất. Chỉ nghe khúc khích không ngừng, yêu dòng huyết tiền thì khối bay loạn, bảy con tứ dài man nhưu đồng thời bị mất mạng. Đoán Trần Khốc đệ tử nhất để hít một hơi lạnh, man nhưu thành thế khùng trắng như vậy lại bị hắn một đao chém chết. Mặc dù man nhưu chẳng qua là tứ dài yêu thú, nhưng bảy con man nhưu hợp chung một chỗ, xa xa lao tới, phần lực lượng này cũng làm cho lòng người run lên. Phương Hành đón bảy con man nhưu, một đao chém giết. Lực lượng này cơ hồ vượt ra khỏi phạm trù linh động Tầng 6 Ba đệ tử đoán Trần Cốc cầm trong tay tấm tránh Lại càng mặt tràn đầy cảm khích Man Nghiêu tiến tới càng gần Bọn họ càng cảm thấy áp lực cường này Trong lòng vô cùng hiểu được Chính mình ba người cầm tấm tránh Càng không nổi Man Nghiêu Cứng rắn ngăn cải mà nói Rất có thể ba người ở một chiêu đầu tiên Đã bị Man Nghiêu đụng thương Thậm chí là trực tiếp mất mạng Phương hành một đao kia Chẳng khác gì Là đã cứu sống bọn họ Tốt lắm Giết đi Phương hành một đao phá tàn thế nguy hiểm Liền thu đau về, lui về phía sau Đoán Trần Cốc đệ tử lập tức tách ra một phần Đem hắn bảo vệ Phía sau màn nguy, Còn có vô số yêu thú vào tới Chẳng qua đã đối với trận hình Đã không tạo động uy hiếp Đoán Trần Cốc đệ tử đế khí trảm yêu Ngô Tân Đồng Để khí hết lớn đồng thời tế ra thi kiếm của mình. trong chốc lát, vô số thanh thi kiếm bay lên, vô số phòng ngự pháp khí bị phóng ra ngoài, nhất thời huyết nhục tung bay. tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, cùng yêu thú chiến lại với nhau. hỗn chiến cùng nhau, xung quanh đập tức huyết nhục văng tung té. trước người đệ trước người đệ tử mấy cốc khác, yêu thú giống nhau hùng mãnh bất quá mỗi một cốc đệ tử đều có đệ tử dẫn đầu thực lực mạnh nhất áp trận, vì vậy nguy hiểm phá trận cũng đều hóa giải đã triển khai đánh chết cẩn thận. Thành Vân tổng trong hàng ngàn đệ tử, trừ Phương Hành gia, mỗi người cũng là tu vi linh động tầng 5 trở lên, ít nhất 10 người đạt tới linh động tầng 6 trở lên. Sơn Hạ Cốc phong thành vị, cùng với Thư Văn Cốc Bị quân tử, hai người càng là tu vi linh động tầng 6 đỉnh phong, chỉ kém một viên Niết bàn đan là có thể một bước bước vào linh động tầng 7, thực lực so với Diệp Thiên Long mạnh hơn mấy phần. Về Hứa Định Vân Càng không cần phải nói rồi, nàng đã là tu vi linh động bát trọng, đúng là có 102 không hai. Mà số lượng yêu thú mặc dù khắp núi đời làm cho người ta hoảng sợ, nhưng phẩm cấp không cao. Lấy tứ dài yêu thú làm chủ, có một chút yêu thú ngũ dài, lục dài, trộn lẫn trong đó. Yêu thú nhất dài chỉ có một hai con, uy hiếp không lớn. Vì vậy, trừ thời khắc bắt đầu bối rối, thành văn tông đệ tử rất nhanh bình tĩnh lại, phối hợp lẫn nhau, thi triển đủ lại pháp thuật, công quyết, pháp khí khắc định. Thái độ tan tác dần dần thay đổi Trận hình ổn định trở lại Mà phương hành Sau khi chém giấc mấy yêu thú lục dài chỗ đoán trần cốc đệ tử bên này Liền thu đau Lui về chỗ tương đối an toàn trong đám người Từ bên hông cầm hồ lô Uống một hớp linh tiểu Khôi phục linh khí của mình Ánh mắt một bên nhìn yêu thú Liên tục không ngừng dẫn huy rừng lao ra Một bên trong tính toán cái gì Tự như là cảm giác chuyện này có chút không thích hợp Trong đám người Đều là nữ đệ tử Tê Hạ Cốc Các nàng sau khi yêu thú xuất hiện, đương nhiên chiếm cứ vị trí trung tâm an toàn nhất, vội vàng tế lên pháp khí trợ giúp đệ tử khác ngăn địch. Hay là tôi động bổn mạng tiểu hoàn đan, giúp cho thanh vân tông đệ tử bị thương trị thương, nhưng cũng không trực tiếp cùng yêu thú trứng diện chém giết, chẳng khác gì là bị bao quanh, bảo vệ bảo cổ. Người không đi chém giết yêu thú, lùi tới nơi này làm gì, sợ chết sao? Nữ đệ tử Tê Hà Cốc, mặt rỗ, nhìn tiếp phương hành tới đây, Lập tức thu phi kiếm trong tay về Nghĩa trành từ nghiêm Hướng Phương Hành quát lên Trong ánh mắt đầy và khinh thường Cho là Phương Hành sợ chiến trốn tới khu vực ở giữa Phương Hành giết nàng một cái Nói Người không sợ chết Sao người không tới bên ngoài đi chứng diện chém giết Trốn ở bên trong làm gì Mặt rỗ cứng học Cả giận nói Ta là nữ nhân Phương Hành nói Nữ nhân mặt rỗ mà gọi là nữ nhân sao mặt rỗ lại càng tức giận quá đến người vô sỉ tà tê hà cốc đệ tử Sống hổ làm đồng môn với ngươi phương hành nói ta cũng không cùng ngươi mặt rỗ làm đồng môn mặt rỗ hận nhẫn rằng phi kiếm trong tay suýt đỡ hướng phương hành chém tới bên cạnh là một đệ tử tê hà cốc vội vàng kéo nàng lại lạnh lùng nhìn phương hành nói tôn sư tỷ cần gì cùng với người này tranh cãi chứ đánh đu yêu thú mới là đúng đắn không sai Chúng ta tập đánh đủ yêu thù trước Lại đem chuyện hắn sợ chết trốn tránh nói cho các sư huynh đệ khác Nhìn xem Hắn còn có mặt mũi nào mà dẫn đầu đoán chân cốc đệ tử nữa Những đệ tử tê hạ cốc khác cũng hết lớn Thanh âm rất cao Tựa như là cố ý để cho người khác nghe được Mà phương hành cũng không có để ý Lạnh lùng cười một tiếng Ánh mắt truyền hướng người khác Chính mình quan sát Hắn đời giải thích Trên thực tế liên khí quán mặc dù ngưng luyện tu vì so với mọi người thấp hơn Nói trắng ra là Chính là linh khí chất lượng cao Nhưng chứa lượng không có nhiều Vì vậy thực lực bộc phát lợi hại Cũng không giỏi đánh dấu Hơn nữa, trình án đã mơ hồ lưu ý tới Yêu thú tới có mức kỳ hoặc Rất nhiều yêu thú bản tính chính là đối đầu nhau Bình thời gặp phải cũng rất trực tiếp chém giết Lúc này lại liên thủ đột kích mọi người Điều này làm cho hắn cảm giác có gì không đúng Những yêu thú này tự như cũng không phải bằng vào thiên tính của mình mà công kích Mà là bị thứ gì tồn tại đang âm thầm thao túng Dưới chuyện đàn yêu thú tập kích Sẽ có thể còn có những nguy cơ khác ẩn dấu Hắn cần tiết kiệm linh khí của mình Ứng phó chuyện xảy ra Trên thực tế Hắn đoán không sai Đang ở thế cục Vừa mới ổn định không lâu Chỉ ngay trong núi rừng Thanh âm cây cối như ngả băng lên Xa xa nhìn lại Chỉ thấy ánh đường hết trời Yêu thú hình dạng còn không hiện Uy danh đã khiếp sở Sau ba tức Đột nhiên mặt đất chấn Kịch chấn cũng trong núi rừng đi ra một cự xà to như là thung nước toàn thân lơ ánh lửa khói độc. Cự xà dài đến 10 trượng, trên đầu mọc một sừng hung tàn trí cực, tốc độ cực nhanh, vừa xông vào khỏi sơn lâm, cái đuôi đã quét lên đám gió, chân không trùng trong mắt nhanh chóng du động, hướng thành Vân Tông đệ tử lao tới. Còn chưa tới gần, cự xà há miệng, phun ra một gọn lửa bừng bừng hắc vụ lợn lờ, lợ, thẳng hướng thành Vân Tông đệ tử đánh tới nó cùng với đệ tử thanh vân tông còn có mấy yêu thú khác cách trở yêu thú này trước bị độc diễm đốt chỉ thấy bọn họ thân hình lập tức co quắp lên tựa hồ nước trong thân thể đã bị đốt cạn cuối cùng trở nên giống như là quả hạch đào co lại thành một đoàn không tốt mau tránh né thanh vân tông đệ tử kinh hãi nhất là người bị độc diễm sồng tới lại càng đầy kinh hãi cự xa này quá nhanh ngọn lửa bừng bừng quỷ dị Thế bọn họ ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Thư một tiếng, cũng chính vào lúc này, đột nhiên một bóng trắng chợt lué, một con bạch hạc khổng lồ chờ Hứa Đình Vân từ trong đám người bay ra. Hứa Đình Vân đồng hắn tay khẽ, nhét. Trước người đã xuất hiện một đạo bình chứng màu vàng nhạt khổng lồ, rồi sau đó đẩy về phía trước, bình chứng quét trường đến phương viên ba trượng, chè trước ngọn lửa bừng bừng, toàn bộ lửa phun lên bình chứng, đều bị bình chứng đó lại. Bọn người không cần bối rối Con yêu này để ta chém giết Hứa Linh Vân âm thanh nhàn nhạt truyền tới Rồi sau đó bạch hạc gương cánh Mang theo nàng trực tiếp hướng cự xà vào tới Mấy người đại tử hiểm nguy Bị độc diễm cắn nuốt nhất thời Thở phào nhẹ nhõm Đều nói May mà có Linh Vân sư tỷ Thấy quá xa lợi hại như vậy Cũng bị hứa Linh Vân dễ dàng đoan đỡ Lòng tin mạnh mẽ Trong mọi người Chỉ có phương hành châu mày Nhìn hứa linh vần cưỡi hạc cùng cự xà trực tiếp xông tới giữa không trung đánh nhau. Bất đắc dĩ thở giải nói, Người cản được một con hỏa lân quái xà thất dài, Có thể đã được ba con sao? Ra một tiếng, Hứa linh vần cùng với thất dài yêu thú hỏa lân quái xà đánh nhau trên không trung, Phi kiếm tung hoành, Bạch hạc bay liệt, Không tới mấy chiều, Đã đem thất dài yêu thú áp chế ở hạ phòng. Trong quá là Trong khoảng thời gian ngắn, Cũng không cách nào có thể dễ dàng đánh chết nó Nàng là linh động bát trọng tu vi Thực lực so với quái xà này cao hơn một bậc Nhưng hỏa lên quái xà trời sinh thích sinh hoạt Ở trong nham diễm Thôn thổ hòa khí Khiến cho tự thân yêu khí có tính chất hòa độc Thực lực đã so sánh với thấp dài yêu thú bình thường Mạnh hơn rất nhiều Chính là hứa linh vân Cũng không cách nào có thể nhanh chóng chém giết Chỉ bất quá Nếu đánh nhau như vậy Nàng cũng trong cục diện chiến thắng mà thôi Xong... Đúng lúc này, trong núi, trong núi rừng có tiếng ồn ồn không ngừng Rõ ràng lại có một con hỏa lân quái xà vọt ra con mắt trên không trung vừa nhìn Không hướng thanh vân tông đệ tử đánh tới Mà là sung về không trung, vây công hứa định vần Hứa linh vần cũng hơi hơi kinh hãi sắc mặt run lên quát Yêu nghiệt, người dám Nhìn thanh vân cửu kiếm quyết Trong tay áo, đột nhiên bay ra một thanh trường kiếm màu xanh nhạt Nàng cầm kiếm ở trong tay sau đó lật lật chém trong chốc lát đã có một đạo kiếm hòa rực rỡ vô cùng hướng hai con quái xà chém xuống trong lúc tức thời không trung đá sáng giống như là có một đìa sệt qua cơ hồ ở trong nhẽ mắt kiếm quan áp chế ánh lửa của hai con quái xà dễ dàng tranh được thượng thọ các nàng cũng là tu hành thanh vân kiều kiếm quyết ư phương hành đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hứa linh vân đại chiến khẽ thở dài một tiếng một kiếm lời tay hứa linh vân thực lực thế nhưng tăng cường không chỉ là gấp ba có thể thiết được thành vân cửu kiếm quyết thực sự rất lợi hại mà hứa linh vân vẫn chỉ lấy thành tiệu đan pháp làm chủ thành vân kiểu kiếm quyết chẳng qua là phụ tu tinh lực phân tán về phía tiền kiếm quyết chưa đầy ba thành nếu đổi lại là thiếu kiếm mình chủ tu thành vân cửu kiếm quyết thì uy lực sẽ lớn đến trình độ nào đang ở phương hành suy nghĩ linh tinh lại có một con quái xà xuất hiện tiếp Nó trực tiếp ở dưới đất chui ra Mặt đất cũng đứt nẻ, tung bày đến rất không trung. Thân rắn ngắn một cái, tựa như là một dây cung, dòi sắt, trực tiếp ném Hứa Đình Vân. Sư một tiếng. Bạch hạ của Hứa Đình Vân một tiếng thành mình, trong chốc lát vùng cánh tung mình, khó khăn đã mới cánh thoát được một kích kia. Cánh trên trái, đã có một mảnh vũ màu bị đốt trọi rồi, không hiểm vạn phần. Mà lúc đó, ngọn lửa phía sau Hứa Đình Vân bừng bừng đột kích, nàng cũng đành quát lớn, tâm niệm động, khởi động bình chứng ngăn cản sau đó kiếm quang nhiều nước uyển đình lưu truyền đem ba con quái xà cũng muốn vào vòng chiến chỉ bất quá ba con quái xà liên thủ chính là nàng cũng lập tức cảm giác áp lực tăng đến gấp bội có dấu hiệu nguy hiểm chúng ta phải ra tay trợ giúp linh văn Sư tỷ đột nhiên thư văn cốc dẫn đầu đệ tử bì quân tử một kiếm chém giết một con yêu thú trước người lạnh giọng quát đến quái xà này là thất dài yêu thú thuộc hỏa tính hiếm thấy tuy là thất dài nhưng có hỏa thuộc tính yêu khí gia thành thực lực cùng với bát dài yêu thú không xê dịch bao nhiêu vạn nhất linh vân sư tỷ có gì bất chắc ba con rắn này sẽ sống tới chúng ta nơi này sợ rằng không người nào có thể sống sót được đâu xung quanh không phải chỉ có phương hành đang quan sát thế cục mấy người đệ tử dẫn đầu giống nhau cũng quan sát toàn cục thư văn cốc bị quân tử rõ ràng phát hiện hôm nay yêu thú trên mặt đất đã dần dần kém xuống để lại một đám xác thú trên đất đã có rất nhiều bắt đầu lặng lẽ chạy đi, không liên cuồng giống như ban đầu. Lúc này nguy hiểm nhất cũng không phải là mọi người trên mặt đất, mà là hứa đình vân ở trên không trung. Lực lượng một người chính ba con hỏa lân quái xà. Nếu nàng gặp nạn hoặc là bị thương, mọi người cũng sẽ gặp phải suy sẹo. Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử phong thành vi vội la lên. Nhưng quái xà này mỗi một con thực lực ít nhất phải là thất giai đỉnh phong, quanh thân lượn lờ ngọn lửa bừng bừng, coi như hai người chúng ta duyên thù. Đối chiến với nó, cũng rất có thể bị nó lập tức giết chết. Bị quân tử trầm giọng nói, Ít nhất cũng phải tìm một người nữa, Bằng ba người chúng ta hợp lực, Cũng không cần đem quái xà chém giết, Chẳng qua là quân lấy nó, Khi nó không cách nào cùng hai con khác, Cùng đi giáp cùng Linh Vân Sư tỷ là được. Linh Vân Sư tỷ giành tay rồi, Thì có thể thông dòng chém giết hai con quái xà này, Sau đó lại tên giúp chúng ta. Vừa nói, Ánh mắt nhìn hướng phương hành, Trầm mặt không nói, chưa hứa linh vân giả chúng đệ tử chỉ có hắn cùng vinh phong thanh viên thực lực mạnh nhất các sư đại quán không có tư cách cùng hai người bọn họ cùng nhau liên thủ còn nếu hỏa lên quái xà trong mọi người duy nhất có tư cách này chính là phương hành rồi hắn tu vi mặc dù thấp nhưng thực lực nổi danh đoán trần cốc hắn có thể đem mặc dung anh một cước đạp ngã trên mặt đất đó chính là chứng minh hơn nữa phương hành cũng là thủ lĩnh đoán trần cốc đệ tử lúc này mạo hiểm xuất thủ cũng là điều nên làm. Phương Hành Đặng Lùng nhìn Hứa Linh Vân áp đố ở trên không trung, thản nhiên nói: "Tốt, ta cùng hai người các ngươi đồng loạt ra tay." Thấy Phương Hành đồng ý, binh quân tử của Mộ Phong Thành Vi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Quỷ này mặc dù bất hảo nhưng cũng không trốn tránh trách nhiệm. Lúc này, Trần có một đại tự tiêu hạ cộng nói: "Hỏa Lân quái xà quanh người là khói độc quái điểm, tụ bình ba người các ngươi chúng đó được sao? phong thành vị cũng mới bị quân tử như vậy, ánh mắt cũng khẽ rùng lên. ngọn lửa của hỏa lên quái xà cực kỳ quỷ dị, chính là hứa liên vần cũng không dám trêu chọc nửa phần. tất cả đều dùng bình chướng thuật đón đỡ. bọn họ càng không cần phải nói, thời điểm cùng quái xà tư đấu còn có thể bằng vào thân pháp cùng với pháp khí gượng chống đỡ. nhưng ngọn lửa này phô thiên cái điện vô khổng bất nhập, chính mình nếu bị một tia ngọn lửa chạm tới hoặc là không cẩn thận hút vào khói độc cũng rất nguy hiểm tới tính mạng. khi bằng lấy xuống một tia khói độc, ta phân biệt độc tính trong đó, giúp ba vị luyện chế tịnh độc đan. Một vị đại tử Tê Hạo Cúc mở miệng, lúc đầu trước khi vào núi, Hứa Định Vân mang tới một tia khói độc trong núi, chính là do hắn phân biệt độc tính ở trong đó. Sau đó luyện ra giải độc đan, lúc này tự nhiên cũng phải để hắn dần nữa xuất thủ. Chẳng Qua Na, bà còn quái xà cùng Hứa Định Vân ác đấu trên không trung, mọi người dù là ai cũng không cách nào có thể nhích tới gần, làm sao có thể mang tới khói độc chứ? đã có biện pháp. Đột nhiên, một người hơi thở dần dập mở miệng, rõ ràng là Ngô Tương Đồng. Hắn không còn kịp phân trần, từ trong lồng ngực lấy ra một cái trường côn mỏng điên, phía trên buộc chặt rất nhiều sợi tơ, dính nhìn là một cái ngư can, coi như mặt trên đã ký hiệu răng đầy, cũng là một pháp khí. Rồi sau đó Ngô Tương Đồng lấy ra một cái bình sứ, rất giãy cậu lên, sau đó hướng không trung lên, bình thứ này bay hơn 10 trượng đưa vào không trung. Lần nó thu hồi trong bình khí có một tia khói độc tề hạ cốc đệ tử lập tức đón tới không dám trực tiếp người mà lấy linh khí dò thử sau một hồi lâu cất giọng quát đi lấy thượng đẳng mẫu đàn thêm kim diệp ngân biên thảo ba phần mặc căn tử nhị hoa hai phần linh tên ngọc thú huyết nửa tiền linh hòa ít nhất ba chuyển sau đó lấy hoa thanh tuyển thủy tẩy luyện không thể sai lầm rõ trong lúc nguy cấp không người nào chậm chế Tê Hà Cốc đệ tử lập tức đáp ứng, cộng thêm đệ tử phân biệt độc tính, tổng cộng 9 gã đệ tử Tê Hà Cốc chỉ làm 3 nhóm ngồi xuống, một người chủ lô, hai người thôi động dĩ linh dược, nhanh tay cơ hồ không nhìn thấy được bóng dáng. Trong chốc lát, đốt lửa, đế đan, thêm dược, trong lò đan đình dẫm thoát ra liên tục 3 lần không tới kiến thức, Tị độc đan đã thành. Đa ta. Bị quân tử của biệt phòng thành vì nhận lấy Tị độc đan, lập tức đem đan ngậm vào trong miệng. Đã làm xong chuẩn bị xuất thủ Cũng vào lúc này Tê hạ cốc chân ngắn Cũng dùng một cái ngọc bàn Đem tỷ độc đan đưa tới cho phương hành Mặc dù hình thức cấp bách Phương hành cũng cúi đầu thoáng qua Đột nhiên mặt liền biến sắc, Trong đôi mắt có độc hòa hiện lên Chờ tay tát một cái Đem chân ngắn đánh bay ra Miệng đầy là máu Răng rớt ra hai cái Sau đó phương hành vung đào đánh tới Tiện Nhân, Người dám cầm độc đan tới hại ta Chân ngắn rơi xuống mặt đất Cả người đều ngẩn ngơ tỷ độc đan ở trong tay nàng Lại càng lăn rơi xuống một bên Nàng cảm thấy hòa mắt Mắt thấy phương hành một đao bổ tới Mới đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ta... ta không có Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Bị quân tử vội vàng tế ra phi kiếm Ngăn cản một đao của phương hành Đồng thời kinh ngạc đặt câu hỏi Phương hành một đao này cũng không đánh xuống Bởi vì lúc một đao khi đánh xuống Hắn bỗng nhìn nghĩ tới Muốn hại mình không phải là chân ngắn Mà là chủ lô luyện chế viên tị độc đan này Ánh mắt hùng hầm quét tới Rõ ràng thấy Chủ lô lò này chính là lâm thành tuyết Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối Khó có thể phát hiện Sau đó về mặt điền khôi phục lạnh lùng Thời khắc như vậy Còn muốn dùng một quả độc đan tiếc hại ta Tiện nhân chính là chủ ý của ngây Phương hành trong lòng ác quả dâng lên Ánh mắt hùng hằng nhìn về phía lâm thành tuyết Những người khác trong lòng cả kinh cũng nhất đề nhìn được phía lâm thành tuyết lâm thành tuyết cùng phương hành có thủ án mỗi người cũng biết lúc này trong lòng không khỏi hiện lên một tiêu kinh ngạc chẳng lẽ thực sự là lâm thanh tuyết luyện chế độc đan muốn hại phương hành sao nếu thực sự là vậy nữ nhân này quá là độc ác lâm thành tuyết sắc mặt không thay đổi từ từ trên mặt đất nhặt lên tịn độc đan thản nhiên nói đúng là cái cớ vụ về người nói đây là độc đan sao ta để sẽ ăn trong người xem nhìn ta trông có bị độc phát chết hay không vừa nói thế nhưng thực đem viên đan dược này đưa vào trong miệng mọi người còn không kiềm ngăn cản nàng đã nuốt xuống sau đó anh mắt thản nhiên nhìn phương hạnh người muốn hủy diệt chứng cớ sao phương hạnh trên mặt không chút biểu tình hai mắt như kiếm chăm chú vào chân người của lâm thành tuyết nàng một chiêu này có lẽ có thể gạt được người khác nhưng lừa gạt không đổi chính mình nếu nữ nhân này dám cầm độc đan cho mình Khẳng định cũng đã tính toán tới thất mại Trước đó ăn vào dài dược Biết tình cảnh không ổn liền lấy thần ra thử đạn Một chiêu này Ở trên giang hồ Là đã dùng rất nhiều